Cực phẩm gia đình tập thứ 209 Từ dĩ tình như núi lửa bộc phát nước mắt cứ thế tuôn rơi như thác lũ Quay về lâm tam công tử đắm mấy quả rồi lại cảm thấy chưa phát tiết hết được Cứ thế đắm liên miên như vũ bảo vào ngực tên lâm tam thật trước mắt Từ sương đông đã bắt đầu rồi Thời gian quả là không ngắn Lâm Vãn Vinh hơi thẹn trong lòng Khi đó bận tìm bạc Lại bận nghiên cứu với Ngân Nhi Thật đúng là không có thời gian mà Quan tâm tới cảm xúc của từ chỉ tình Từ chỉ tình ôm một tiếng quật cường Nước mắt lại chạy xuống lẫm bẩm nói Đêm đó người xong vào phòng Ngân Nhi Tưởng ta là nàng Làm người ta như vậy <cười> Ta ta hận chết người từ chỉ tình cắn răng khuôn mặt đỏ hồng trong mắt cũng tỏ ra sự lưu luyến ấm áp sau đó hai ngày ta bắt đầu trộm một cây kim đan lúc đó chỉ có một ý nghĩ ta muốn dùng nó làm một cây cương châm đâm chết tên bại hoại này từ tiểu thư vừa khóc vừa cười vẻ mặt chua xót khi đó ta muốn gạt mọi người muốn gạt ngươi nhất là muốn gạt con quỷ tinh quái ngưng nhi Trong khi đi đường ta cùng với nàng nói chuyện Khi nàng ngủ ta làm lén Một đường từ sơn đông trở lại kinh thành Không lần nào ta ngủ ngon giấc cả hay đúng là không dễ dàng nha Lường người khác có lẽ không khó Nhưng lạc tài nữ lại là chuyện khác Đó là một hồ mỹ nữ còn tinh linh hơn cả so với hồ ly tinh Một cơn gió nước qua ngọn cỏ cũng có thể phát giác ra được Đang cảm khái lại nghe giọng từ tiểu thư ngày càng to lên đó là do Từ Chỉ Tình không gặp thời vận, ngày ấy khi ta sắp hoàn thành là lúc ngươi gặp lại Tiếu Tiểu thư, ta muốn đưa món đồ này giao cho ngươi, hẹn ngươi ghé phủ chơi, thế mà tên bại hoại này lại không màng gì đấy ta, ta bèn đem nó làm tổ chó, tên bại hoại này ta hận chết ngươi, mau mau đi ra ngoài. Từ Chỉ Tình tấn tình cương liệt nước mắt rơi lộp độp dưới sự bi phẫn kéo hắn ra ngoài đẩy đi. Lâm Văn Vinh cùng từ tiểu thư tương giao cũng không phải ngày một, ngày hai. Biết rõ tính tình nàng, nguyên lai chuyện này còn có khúc chiếc như vậy, chẳng trách từ nhà đầu oán hận mình nhiều như thế. Đợi đến khi sắp ra tới cửa hắn mới ghé tay từ chỉ tình thở dài. Ây chỉ tình, ta là nam nhân đầu tiên dạo hương quay của nàng, nàng nỡ nào nhấn tâm đuổi ta đi như vậy? Người không phải là người đầu tiên đâu. Từ Chỉ Tình cả người mềm nhũn thân thể ôn nhu đi nhiều. Không phải là người đầu tiên hả? Trước ta còn có nam nhân khác sao? Làm bản bệnh giật mình. Ngốc, thấy bộ dạng ủ rũ của hắn trong lòng Từ Chỉ Tình cảm thấy ngọt ngào nói không nên lời, rồi nhìn theo dáng hắn không do dự đi xuống lầu. Người đầu tiên là cha ta. ai già? ta làm sao lại biến thành ngốc thế nhỉ? Lâm Đại Nhân tự tác một cái, như ở trong mộng mới tỉnh vội nhảy dựng lên, tráng đập mạnh vào cạnh hòn giả sơn choăn một tiếng rùng rợn, đến cả từ tiểu thư đang ở trên tú lầu thầm đánh giá hắn cũng nghe rõ ràng. Ngốc! Nàng ngỡ ngùng che má lòng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Cao tù ở ngoài cửa chờ đã rất lâu, thấy Lâm Vãn Vinh hưng phấn bước ra rồi nhìn trên tráng hắn nhất thời cả kinh. Ê Lâm huynh đệ, sao ngươi bị vậy? Có phải là trong phủ có thích khách không? Ngươi làm sao mà bị trọng thương như thế? Mới vừa rồi, Cao hứng quá, không nghĩ tới việc này. Cao tù nói thế mới nhắc nhở hắn ra. Lâm Vãng Vinh cảm thấy một cơn đau nhất từ tráng đưa tay sờ, cảm thấy một cục sưng lên mềm mềm to đùng. Hắn nhe hàm răng chuột nói, không có gì đại sự, chỉ là trong đường từ phủ đi ra đụng phải hòn giả sơn, Cao đại ca. Quỳnh Mao giúp ta nhìn một cái, có bị nặng không? Có gây tổng hại dung mạo anh Tuấn của ta không? Cái con bà nó, ta toàn dựa vào gương mặt này mà kiếm cơm ăn qua ngày đó. Cao tù nghe thấy cười ha hả khoát tay nói, Ê dâu phường, dâu phương, cũng may mà không lan tới miệng ngươi, như vậy không có gì đáng ngại cả, không cản trở người ăn cơm hoặc tan gái nhìn lão tiểu tử này nói thế, ta dùng tiền mua cơm, dũng tâm tán gái, tất cả đều dựa vào chân công phu, đâu chỉ có mua lưỡi đơn giản thế. Lâm Vản Vinh trợn mắt cực kỳ không phục. Câu tù lôi từ trong ngực ra đủ thứ đủ loại bình lớn chai nhỏ. Lâm Vản Vinh tròn mắt, thấy trong đó chẳng thiếu gì tuyệt thế danh dược như là hán đại phật côn thần tiên thoát y sam nhất thời vô cùng hâm mộ thở sụt một cái nói. Ê, hey, cao đại ca quá nhiên danh bất hư truyền, hành tẩu giang hồ lại mang theo nhiều linh đan dịu dược như vậy, ta xem huynh dùng mười đời cũng dùng không hết, các hiệp nữ trên giang hồ quá thật có phúc khí. Thấy lầm huynh đệ thần tình dâm tếu, điểu giả vô cùng, rồi nhớ tới lần trước trên đường trở về từ Hàng Châu đã kinh nghiệm xử lý đạo công tử, cao tù xem ra cũng hơi e ngại hắn, vội vàng thu hồi mấy thứ bảo bối này hát hát cười nói huynh <cười> đệ sao lại nói thế? Ta là người như vậy sao? Đối với nữ tử ta chủ yếu dựa vào bồi dưỡng cảm tình là chính, dược dật là phụ, dược là phụ. Hay cho một câu dược dật là phụ, không thể tưởng tượng lão tiểu tử nhà ngươi lại nói được câu đó. Ta làm sao lại kết giao với người bại họa như vậy chứ? Tình cách giống ta rào phết, lầm vãng vinh cười ha ha vỗ vai cao tù, xem ra gặp được một người bạn tri kỷ. Cao tù lục lọi một lúc lâu cuối cùng tìm ra được một bình thuốc trị thương. Từ từ bôi cho hắn cười điểu hỏi. hệ huynh đệ, sự tình tiến hành như thế nào? Nhìn thấy người Xuân Phong đắc ý chẳng lẽ đã đắc thủ rồi. Từ tiểu thư nổi danh lãnh mỹ nhân ở kinh trung chúng ta lại còn thanh cao vừa có học vấn. Thế mà cũng bị huynh đệ người hái lượm được. Lão ca xin chúc mừng ngươi. Lão cao này quá nhiên là người có thói quen dược vật là phụ. Không nói có cái nhìn bất chính mà cứ mở miệng toàn là những từ thuật ngữ hát đạo, cái gì đắc thụ lại còn hái lụm nữa. Người biến ta trở thành loại nhân vật nào chứ? Ta luôn luôn là người nâng niu hoa cỏ. Chỉ khi hai người hoàn toàn thông cảm, quan trọng nhất chính là tâm linh hòa hộp, thân thể cộng minh, chữ ai đâu mà dùng thuốc. Lâm Vãn Vinh trong lòng khinh bỉ lão cao một phen, muốn trả lời hắn. Nhưng hắn hỏi mình một câu mà mình cũng hơi mê hoặc Vừa rồi từ khi nói chuyện với từ tiểu thư cho tới lúc bị nàng đuổi ra ngoài, tính ra rốt cuộc là thành công hay thất bại nhỉ. Ê, huynh đệ làm sao? Rốt cuộc đắc thủ không? ai da, giữa hai chúng ta còn có cái gì khó nói chứ? Cứ có sao nói vậy là được. Cao tù chốt mắt nhìn hắn có vẻ sốt ruột. Thật sự là phụ sự tín nhiệm của cao đại ca nha, làm vẫn vinh cúi đầu xấu hổ. Ê, chưa được ta chưa được." Thần sắc Cao Tu nhất thời nghiêm túc nghiêm chỉnh gật đầu nói, "Từ tiểu thư quả nhiên không hổ là từ tiểu thư, lại có thể làm cho Lâm tâm huynh đệ ngươi nếm mùi thất bại, việc này nếu truyền ra ngoài thanh danh uy vọng của nàng chỉ còn sợ muốn tăng lên nhiều lần, không được, không thể để cho nàng đắc ý, ta nhất định phải giúp ngươi một tay." Huynh đệ hăng hốc trong lòng là một lô một lốc chai lọ đảo mắt nhìn quanh thần bí cười hề hề nói, Ê, có mấy loại thuốc này, ngươi tự mình chọn đi. Toàn bộ tài sản của lão ca coi như toàn bộ ở chỗ này đó. Ngươi có biết cái không? Cái này à, tên là liệt nữ ngâm là thứ được lưu hành nhiều nhất năm nay đó. Những tú bà ở lầu xanh khi được những câu nương mới đều dùng tới cái này đó. Một bao cũng có tác dụng bằng giới mười ngày trước. Lão cao này làm sao không sợ trời sợ đất vậy? Ta có phải là người như vậy không? Lâm vãn Vinh dở khóc dở cười, cố nặng ra vài tiếng ha ha... <cười> cảm ơn cao đại ca hậu ái việc này không dội sau này cần dùng sẽ tìm huynh mua thuốc hai người bàn tán một hồi rồi cao tù giúp hắn bôi thuốc hai người đang muốn rời đi cửa cổ từ gia bỗng có két mở ra tiểu nha hoàng ngọc châu chạy vội ra khẩn cấp kêu lên lâm tướng công lâm tướng công xin dừng bước à, tiểu muội muội có chuyện gì thế lâm vẫn vinh cười hì hì <cười> Bây giờ là ở ngoài phủ đó, nếu muội sợ ta vậy ta phải thu phí đó. Chừa thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy, Tiểu Nha hoàn cả gương mặt đỏ bừng, đầu cúi thấp xuống gần như chạm ngực nhẹ giọng nói: "Lâm tướng công, tiểu thư bảo ta đưa thư và bình thuốc này giao cho tướng công, tướng công tự mình xem đi, ta phải vào." Ngọc Châu ngượng ngùng dúi cho hắn một phong thư và một bình thuốc nhỏ xoay người chạy như bay, không dám mở lại một khắc nào cao tù tò mò lấy ra bình thuốc nhìn thoáng qua rồi thở dài đánh sược nói: hay hay cho tân lâm huynh đệ nhà ngươi đã Đá đắc thủ rồi lại còn gạt ta bác lão cao còn lo lắng cho ngươi nữa đắc thủ ta không có nhà lâm vạn vinh cảm thấy quan ổn cao tù cười hát hắc rồi lắc lắc dược bình trong tay đây còn lừa ta nhìn xem đây là cái gì thuốc chữa thương mà lâm vạn vinh khó hiểu nói có cái gì đặc biệt chứ? đúng là thuốc chữa thường, hơn nữa là thuốc hảo hạng. Thuốc này phải dùng những giọt nước ba tháng trên cành liễu mùa xuân, cộng với tuyết liên cách năm trên băng sơn làm dẫn dược, giảm đau tan viêm, bôi vào khỏi ngay công hiệu thần kỳ vô cùng. Cao Tù Dương Dương đắc ý gật gù muốn quảng cáo học thức của mình. Lâm Vãn Vinh nghe thấy mơ mơ màng màng giọt sương ba tháng tuyết liên cách năm cái này đúng là có thể giảm đau tan viêm. Nhưng mà việc ta đắc thủ hay không thì quan hệ gì đây? Ê, giả giờ, giả giờ, không giống. Cao tù hát hát cười đói. Lâm Quỳnh Đệ, người học vấn cao thăm, lại lại biết làm thơ chơi chữ. Loại thuốc này ở trong giới tài tử các người gọi là gì, không biết hay sao. Con mẹ nó, ta mà là tài tử cái rắm chó. Lâm Vãng Quỳnh cười hát hát. <cười> cao đại ca, tính cách của ta mà nhà ngươi còn không rõ sao, ngươi gặp loại tài tử tráng kiện hữu lực như ta chưa? Ờ, mà cũng đúng, nhìn bộ dáng lòng huynh để không mặc áo bào trắng không cầm quạt giấy cả ngày cười cỡ kỳ hà chỉ lo tán tỉnh các tiểu thư, ai xem ra chẳng có mấy lửa phần giống tài tử. Cao tù gật gật đầu cười ha hả nói, Hẹ, <cười> cái này khó trách ngươi không biết. Người nghĩ xem, Dương Xuân chi lộ băng sân chi tuyết, mấy cái thứ đó đã vào tay giới tài tử. Thuốc này sẽ có tên gì? Thuốc chữa thương hả? Tên này tộc khí quá! Vậy rốt cuộc gọi là cái gì? Thấy Cao Tù nói đông nói tay lanh hoanh mãi không vào chính sự, Lâm Vãn vinh cũng hơi nóng nảy tóm lấy hắn hỏi. Ê, thấy mà không đón được ư. Cao Tù cười hát hát. <cười> Dương Xuân chi lộ băng sân chi tuyết, tóm lại không phải là Xuân Phong Ngọc Lộ sao? Thuốc chữa thương này tên Xuân Phong Ngọc Lộ, cũng không biết tên công tử an no trưởng mở nào nghĩ ra được cái tên này nữa. Xuân Phong Ngọc Lộ, Lâm Vãn Vinh hít một hơi lạnh khí quả là một cái tên rất kêu. So với thần tiên thoát y sam cũng chẳng kém gì. Hắn mở phong thư kia ra thấy trong tờ giấy có ghi. Gió Xuân mới hiểu hoa tàn, giọt sương kia biết đêm hàng ra sao. Ai người tựa cửa chim bao, lệ trời đêm giáng mưa rào ngoài hiên. Chữ viết thanh tú đúng là do từ tiểu thư thân đề, ý của bài thơ này Lâm Văn Vinh nhìn qua là hiểu ngay. Xuân Phong biết được ngày trăm hoa sẽ tàn, ngọc lộ biết trước ngày băng giá. Chỉ cái câu tiểu thư rơi lệ trong đêm mưa mà không ai thương tiếc, đây đúng là một câu thơ tình. Trong đó có pha một vị đạo tự oán tự hận, từ tiểu thư đích thật là quá tài tình. Nhìn xuống phía dưới phong thư còn có một dòng chữ nhỏ. Việc của ta anh cũng biết. Dụ phán Kim Phượng Lai môn hộ tự khai, một câu không đầu không đuôi này làm cho Lâm Vãn Vinh sững người, cái gì mà Kim Phượng Lai, cái gì môn hộ khai, đây là đấu chữ sao? Hắn nghĩ cẩn thận một phen nhất thời à lên một tiếng, Kim Phượng không phải là thanh truyền sao? Ý của Từ Chỉ Tình là muốn bảo thanh truyền tự mình đến cầu thân, nàng mới có thể đáp ứng. Hey, nha đầu kia đúng thật sự là một loại người cứng cỏi chẳng kém gì thanh tuyền đại khái Phàm là nữ nhân tài ba thanh cao đều có bệnh này cả chỉ là từ nha đầu cũng không biết rằng thanh tuyền cũng là loại người đó không phải nàng biết lâm mẫu từ trước sao bây giờ còn xem ai vào mắt chứ nàng biết từ tiểu thư muốn ghen đua với nàng làm sao có thể đến cậu thân cho được làm vản vinh đầu phình ra như cái đầu trâu hiện ở nhà đã có hai đỉnh núi Một phái do tiên nhi cầm đầu, tiêu gia mẫu tử đứng sau cổ vũ. Một phái do thanh tuyền lãnh đạo ngân nhi sảo sảo làm bảo tiêu. Nếu hai phe lại xuất hiện thêm một từ chỉ tình nữa thì chẳng sẽ phải thành loạn một mớ hay sao? Ê Lâm huynh Đệ, chuyện tốt phải không? Từ tiểu thư bảo người à đầy thân hả? Thấy trên mặt Lâm Vãn Vinh thật sắc biến đổi như trong trống cao tù cười hỏi. Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt. Cái gì đề? Một khi ta đề, mọi thứ có thể sẽ thành rối loạn, không thể quen được với bệnh này của nàng. Cao tù nãy giờ ngón cái, không dám để từ tiểu thư vào mắt, Lâm huynh đệ này thật sự quả là lợi hại. Ảo não nhét xuân phong ngọc lộ thư tình vào ngực, Lâm vẫn huynh luyến tiếc liếc nhìn từ phủ. Không biết từ nhà đầu có phải đang lánh ở nơi nào đó trộm nhìn mình không? Mình đi như thế này, không biết tên Lâm Tam công tử ở trong phủ chắc phải chịu khổ rồi. Chẳng biết chịu bao nhiêu hành hạ nữa đây không thèm quan tâm nữa hắn kéo cao tù đi sang phía bên phủ Trạch của mình cạnh đó nghĩ về thanh tuyền ngân Nhi xảo xảo còn đang ở trong phủ chuẩn bị hành trang cho mình cảm thấy nhớ nhung bước nhanh tới cửa a huynh đệ không đi được à? cao tù dỗ dàng lôi hắn lại cười cười thằng bí chỉ vào trán hắn Người có thương tích trong người, công chúa và lạc tiểu thư đều là những người tinh minh trong thiên hạ, nói không chừng chỉ hai câu xã lộ tẩy hết. Có đạo lý, có đạo lý, cũng là cao đại ca có cảnh giác cao lâm vắng vinh dừng chân, nhớ tới năng đề do từ chỉ tình xuất ra thở dài lát đầu bất lực, lúc này mới hiểu không được ăn thịt dê lại chọc cho dê hôi. Bây giờ có ngoại thương nếu để thanh tuyền các nàng thấy nhất định sẽ sinh ra bất mãn với từ chỉ tình. Đến lúc đó càng khó thu thập, nhất thời không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt. Hắn đơn giản không thèm quản sự tình loạn bất bác tao này nữa chuyển sang hỏi. Cao đại ca, có bao nhiêu người trong chừng thành dương phủ? Nói đến chính sự cao tù không dám đùa giỡn nữa chính xác đáp. Chí ít có 110 người, đều là huynh đệ thân tính ẩn núp xung quanh phủ trạch hắn từ đại nhân dặn rồi, không có quân lệnh không ai được khinh động cá lớn. 110 người xem ra số này cũng không nhỏ, Lâm Vãn Vinh trầm ngâm một lúc lâu trả chân bước ra ngoài. Cao đại ca, huỳnh theo ta cùng đi xem sao?" Cao Tú lên tiếng vội vội vàng vàng đối kịp hắn tiếng bước. Phủ trạch của thành Dương Mấy ngày trước đã tới đây, đêm hôm đó trong vườn phủ này, Lâm vẫn Vinh thấy được một người chân thật nhất của An Bích Như, nhớ tới ánh mắt thu nhược của Hồ Mỹ Tử, những giọt nước mắt bất lực trong lòng hắn quặn lên. Nỗi đau không của một người, nếu có ngày gặp lại hắn tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm, ngu xuẩn như vậy nữa. Bây giờ Hồ Mỹ Tử đang làm gì nhỉ? Còn đi tìm người thương hay sao? Nàng thành tâm muốn chọc ta tức chết a thấy phụ trạch cao lớn bức tường kiêu hãnh với những phù điêu ngọc bích phồng hoa tuyệt đỉnh một an tỷ tỷ tươi cười hiện lên trước mắt làm lâm vẫn vinh trong lòng vừa đau khổ vừa cảm thán vạn phần xe ngựa trước cửa vương phủ vẫn lui tới rậm rạp như cũ nhìn vẫn phồng hoa như trước chỉ là những người hữu tâm mà nhìn những người ra vào sẽ thấy tình hình bây giờ so với lúc thành vương còn đắc thấy khác nhau khá nhiều có thể nói khác như trời với đất vậy Rất nhiều nhân sự trong triều dạo gần đây bỗng nhiên thay đổi, tuy hoàng đế âm thầm bất tri bất giác bố trí, không làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng phần lớn người trong triều đều có cảm giác hình như sắp có chuyện gì lớn sắp xảy ra, khu giác tự nhiên linh mẫn dị thường, một ngọn gió thổi cỏ lay cũng có người ngửi thấy mùi ngay, vô tình cố ý dần dần không lui tới phủ thành dương nữa. Lâm Quỳnh Đệ chính là nơi này. Cao tù tìm quanh quẩn trong ngõ nhỏ đối diện với vương phủ một hồi, tìm thấy một đại môn của hộ gia đình bình thường, gõ nhẹ vài tiếng lên cánh cửa, tiếng gõ khá mạnh, ba dài, hai ngắn. Đại môn cọ kẹt mở ra một kháng tử khỏe mạnh thò đầu ra, thấy cao tù sắc mặt lập tức rất vui vẻ. a cao thống lãnh, ngày đến rồi. Cao tù gật gật đầu rồi chỉ tay vào Lâm Vãn Vinh đứng bên cạnh. Vị này là Lâm Tam Lâm đại nhân, mau ra mắt đi ngài là lâm đại nhân người đã hạ nhục độ quyết quân sư đó sao? tần thị dậy rất vui vẻ vội vội vàng vàng khom người ông quyền chào. nói đến việc này lâm vẫn vinh đến nay trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái bất lực thở dài nói: hay xấu hổ xấu hổ lại để hắn chạy mất làm cho các quân đệ thất vọng rồi. à việc này không thể trách ngài chúng ta đều biết. thị dậy kia an ủi hắn rồi nói. Lâm đại nhân cao thống lãnh, các ngày tới giữa lúc, từ đại nhân mới dựa đến, đang trong phòng nói chuyện. Lời còn chưa dứt đã nghe thanh âm từ vị từ bên trong truyền ra. Lâm tiểu huynh, mau vào đây nói chuyện. Lâm vãng vinh cùng cao tù vào cửa, chỉ thấy từ vị mặc quần vải áo bố trên đầu đội mũ ấm, mặt còn dính chút vài vết nhỏ nhìn qua thật là không nhận ra. Lão Từ này cũng biết hóa trang tới đây à, Lâm Vãn Vinh trong lòng cảm thấy buồn cười. Danh nhân như Lão Từ, tới nơi nào mà chẳng có người biết, không hóa trang đổi y phục một phen căn bản không thể hành động. <cười> Tự tiên sinh vì quốc gia đại sự cao nguyện hy sinh này, tiểu để bội phục bội phục. Lâm Vãn Vinh cười ôn quyền nói lời này cũng không hẳn tất cả đều là triêu chọc. Từ vị là người đọc sách thanh cao như vậy có thể đổi thành bộ dáng này, đó tuyệt không phải là một việc dễ dàng. Hệ, hey, làm trò cười, làm trò cười rồi. Từ bị cười ha hả, kéo hắn sang một bên, nhìn quanh quẩn không có ai chung quanh thấp giọng nói. Làm tiểu huynh, việc ta nhờ cậu thế nào rồi? Cậu có gặp được chỉ nhi không? Ta không phải đã nói với cậu rồi sao? Hôm nay nhà ta không có ai, bảo cậu làm việc chiếm tiện nghi cơ mà. Nói về việc hắn nửa đường bị từ tiểu thư đuổi ra, cân nhắc hồi lâu mới nói. À, từ tiểu thư hả? Gặp rồi. À, gặp rồi hả? Từ dĩ mừng rỡ nắm tay hắn hỏi gấp, Thế nào, cậu giao cho nó quà gì thế? Hôm nay là ngày sinh nhật của Chỉ Nhi, nó có cậu hứng không? Lâm vẫn Vinh cười cười bẻn lẽn tài <cười> giao mình cho nàng. À cái gì? Lão Từ sợ ngay người, cả hàm râu rung rung. Người, à các người sao có thể làm một việc như vậy? Thương phong bậy tục quá, Chỉ Nhi của ta là khuê nữ đó. Mau, mau tìm người, mau giới để đề thân, Các người ngày mai thành thân luôn. Tư tưởng lão từ quả là đen tối. Ta còn chưa nói xong mà hắn đã nghĩ xấu tí rồi. Kinh bỉ từ vị một quen lâm vẫn vinh lúng túng nói. Thì từ tiêm sinh đầu óc lão chảy đi đâu rồi? Ta chỉ là tặng cho nàng một lễ vật mà thôi. Cũng không phát sinh việc gì buông thả. Ta già từ tiểu tư rất thuần khiết mà. À rất thuần khiết. Sắc mặt từ vị nhất thời có vài phần thất vọng. Vì sao không buông thả hả? Không phải là ta nói. Vì sao không ở lại ăn sinh nhật với nó Ây da! Tráng cậu bị sao vậy? Cậu bị thương à? Lâm Vãn Vinh buốt cục u to đùng thở dài nói. Hãy gì? Cố sự kỹ thuật gặp phải chướng ngại nho nhỏ thôi, nhưng lão yên tâm từ tiểu thư hẳn là rất cao hứng đó. Hắn nói chuyện giống như thiên thư, lão từ cho dù là có người học vấn đệ nhất thiên hạ cũng đón không ra huyền cơ bên trong bất lực khoát khoát thai cười nói. hay Chuyện các người thanh niên muốn làm thế nào thì thấy ấy, ta muốn quản cũng không quản được. Chỉ cần chỉ nhi của ta cao hứng là tốt rồi. Đây là tên đậu trách nhiệm điển hình chuyên gạt bỏ gánh nặng cho người khác. Lâm Vãn Vinh không thể so được với lão cười ha ha nói. <cười> Theo từ tiên sinh nói thanh niên chúng ta kiếm khuyết kinh nghiệm chính là phải nhờ lão chỉ đạo chứ. Người khác không biết ta còn không biết sao. Nghĩ tới năm đó lão cũng là cao thủ tôn huỳnh bốn đó chứ. Lâm huynh đệ, từ đại nhân, diệt lớn không xong lại còn chưa dứt đã thấy cao tù xông vào dội vàng nói lớn. Thành Dương đến rồi! Người nói ai đến rồi? Lâm Văn Vinh nghe thấy thì cảm thấy mơ hồ. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy sao? Công việc bí mật của lão họ từ xem ra lộ hết cả rồi. Mình muốn giám thị người khác sợ là sớm đã bị người khác giám thị rồi. Từ vị cũng kinh hãi À! Thành Dương đến hả? Làm sao vậy được? Hắn không thể biết chúng ta ở đây. Cao tù, ngươi đừng quá hấp tấp, từ từ rồi nói. Cao tù phun nước bọt quẩy quải báo. À tì chức cũng không biết là chuyện gì. Cửa thành viên phủ đột nhiên mở ra. Dương gia mang theo hơn mười người đi thẳng đến chỗ này. huỳnh đệ cảnh giới bên ngoài vừa mới đưa tin. Thì cả nhóm dương gia đã tới đầu hẻm rồi. Cứ thế mà tiến thẳng vào đây. Ê, hắn đến thật rồi sao? Từ vị giúp nhẹ bộ râu trầm mặt một lúc nhìn Lâm vãn Vinh hỏi. Lâm Tiểu Huỳnh người xem chúng ta thất thu ở đầu nhĩ. Lão tử này thật là rất giáo hoạc, gặp chuyện mát mú mà hất ngay củ khoai nóng sang cho ta. Lâm Vãn Vinh bất mãn há miệng cười hắc hắc một tiếng. <cười> Cao đại ca, Huỳnh xác định chắc chứ, thành viên chỉ dẫn theo hơn 10 người tới đây. Cao Tù liên tục gật đầu, a xác định thập phần đích xác, hẻm này rất nhỏ có đem theo nhiều người cũng chỉ có thể từng nhóm một đi vào. Hắn đưa nhiều nhân mã theo cũng vô dụ dụng. À, thì ra thế, Lâm Vãn Vinh gật gật đầu lại hỏi. Cao đại ca, ta muốn biết chúng ta có bao nhiêu nhãn tuyến chung quanh dương phủ? À, không phải một trăm thì cũng phải tám mươi, đều là hảo thủ trong cung. Nếu thật sự có chuyện, chúng ta tuyệt không chịu thiệt thòi đâu. Cao tù tự tin đáp. Hắn là thống lĩnh thị vệ hoàng cung nội viện tự nhiên biết rất rõ thân thủ của thủ hạ huynh đệ. Thế thì lạ quá. Lâm Vãn Vinh đi lại vài bước, không nhanh cũng không chậm cười nói. <cười> nói gì tình thế? Chúng ta đang ở chỗ tối, họ ở chỗ sáng. Nói về nhân thủ, chung quanh hẻm này chúng ta có một trăm người. Hắn chỉ đem thá hơn mười người, đánh nhau thì họ cũng không phải là đối thủ. Vậy hắn chủ động tới tìm chúng ta làm gì? Tự mình tìm chuyện phiền phức sao? Nghe Lâm Quỳnh Đệ phân tích như vậy cao tù cũng tỏ ra buồn bực. Theo lý mà nói thành dương đang ở trong thành phố vững chắc, đúng ra không nên mạo hiểm như vậy mới phải trốt cuộc khẳng định làm gì. A Lâm huynh Đệ, đấu diện dương phủ cũng chỉ có một con hẻm này là lớn nhất. Ở đây có hơn 10 hậu gia đình, có phải hắn tới đây để thăm bạn bè không? Cao Tù suy nghĩ một lúc lâu tự hỏi tự bàn, thử đưa ra giải thích. Lão ca này còn muốn tự mình an ủi mình, Lâm vẫn Vinh lắc đầu cười bảo. <cười> cao đại ca, thăm bạn bè thì sao lại đi vào buổi tối? Hơn nữa, hắn là Long Tôn hoàng tử, cho dù có thăm bà con, bạn bè cũng phải là người khác đi tới bái phỏng hắn, chứ không thể có việc hắn đi thăm hỏi người khác. À, có đạo lý. Cao Tù nghe xong liên tục gật đầu, từ vị rút râu hỏi. Chẳng lẽ là hắn phát giác hành tung của chúng ta? lão hổ cũng không có chút tự tin mạng lưới quan sát xung quanh đều là do ta tự mình bố trí nhân thủ cực kỳ tinh nhuệ tuyệt không để lộ phong phanh đến cả lão hổ tới trạch viện này cũng phải hóa trang mà đến không ai nhận ra được xem ra không có khả năng họ phát giác được nơi này hay chưa có lộ đâu lâm vẫn bình lắc đầu nếu mà thật sự là trạch viện này đã bị bại lỗ hắn sẽ không tự mình xuất hiện đâu tần dị liên tục gật đầu Những lời này của Lâm Tiểu Huynh chính là nói đến điểm quan trọng nhất. Nếu thật sự phát giác ra chỗ này, với địa vị của thành dương tuyệt lão sẽ không sơ xuất ra ngoài. Lão băng khoăn, à theo Tiểu Huynh thấy trốt cuộc là gì sao mà hắn tới đây? Đến cả từ văn trường danh gian thiên hạ cũng phải hỏi kế Lâm Tam. Lâm Huynh đệ này thật sự là càng ngày càng ghê gớm, cao tù bội phục sát đất vội vàng vẩn tay lắng nghe theo ta đoán hắn tới để thị quy thôi. Lâm Vản Vinh nói nhẹ nhẹ, thị quy, cao tú và từ vị đồng thời kinh hải, đúng chính là thị quy. Lâm Vản Vinh thần sắc nghiêm túc, thở dài. Hay tự tiên sinh người làm quan trong triều lâu năm chẳng lá, chẳng hiểu rõ lòng người ta rất đa đoan. Hoàng thượng gần đây có khá nhiều hành động trong triều. Tuy là vô thành vô tức, âm thầm tiến hành, nhưng cả đám gian thần đều cũng đang âm thầm chuẩn bị. Thành dương lắm tay lắm mắt như vậy làm sao mà hắn chẳng biết chứ? Từ vị gật đầu nói, trong lòng hắn chắc chắn phải rõ ràng hơn bất luận cả nào khác. Nhưng với vị thế của dương gia, tuyệt sẽ không dễ dàng biểu lộ ra ngoài. Ê, đúng thế, Lâm vãn Vinh Vỗ tay nói. Thiên hạ đều biết một loạt các hành động của hoàng thượng là nhằm vào ai, thành dương là nhân vật nào, sao lại chẳng biết. Nếu ta đoán đúng nhất định hắn sống có người giám thị ở ngoại phủ, bây giờ chính là lúc hai quân giàn co, cái kiếm khuyết chính là một ngồi lửa. Hắn tin rằng chúng ta còn thiếu lý do để động thủ, do đó mới đột phát kỳ bên như vậy, một mặt đánh cho chúng ta ứng phó không kịp, nhiễu loạn sự bố trí của chúng ta. Mặt khác thì hắn cố ý ám chỉ, bảo chúng ta trút tay co chân về, đừng xem thường động động. À, Lâm Quỳnh Đệ, ý của người là dương gia có lẽ cũng không biết chúng ta ở chỗ này. Đột nhiên hắn xuất hiện chỉ là muốn trung thử tấm lưới mà chúng ta bày ra chung quanh. Cao Tù cuối cùng cũng hiểu ra, Lâm Bảng Vinh cười hát hát, <cười> chính là nguyên nhân này. Hắn không phải là nhằm vào chúng ta mà đến, dù sao bên ngoài phủ cũng đầy đặt nhãn tuyến, chỉ cần hắn lộ mặt tự nhiên sẽ có người đem tin tức báo lại. Mục đích của hắn cũng đạt được, đây là một thứ tâm lý chiến, xem ai không chịu đựng được trước. Nói về tìm hiểu những thứ ma quỷ trong lòng người khác, nếu lâm tâm nhận là đệ nhị thiên hạ chắc không ai dám xưng đệ nhất, từ vị nghe xong cũng thấy rất có đạo lý. Một tên thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào đến bên cao tù ghé tay thì thầm dài câu, cao tù nhỏ giọng nói. À từ tiên sinh, Lâm huynh đệ, dường gia sắp tới nơi này rồi, cũng chỉ còn khoảng vài bước nữa thôi. <cười> chỉ có vài bước, trong lòng Lâm vãng vinh rộng lên, mặc dù hắn phân tích rất có đầu có đuôi, nhưng việc này đều là suy đón của mình, trong lòng thành dương trúc cục nghĩ như thế nào cũng chẳng ai biết được mắt thấy thành dương như không sợ chết cứ dọt thẳng tới ăn to nói lớn hơn ngày thường gấp mấy lần trong lòng lâm vắng vinh cũng hơi khẩn trương hắn cắn chặt trang sụt một tiếng cùng cao tù từ bị hai người đi ra giường vừa áp tay vào tường đã nghe thấy những tiếng bước chân lạo xạo tới gần a phụ dương a đã tối thế này lão nhân dáng còn đi tướng quốc tử làm gì thế ngày mai đi cũng được mà một thanh âm rất rõ ràng vọng đến Người này lâm vắng vinh không hề xa lạ, đã vì lạc ngưng và từ trường kim mà hiểm khích với hắn, chính là tiểu vương gia Triệu Khang Ninh. Thành dương nhẹ nhẹ thở dài, thanh âm có chút già nua. Ê đi tướng quốc tự lấy Phật, thì còn nói gì đến sớm muộn chứ? Hôm qua phụ hoạt báo mộng cho ta, trách ta đã lâu rồi không thắp hương cho ngài, ta thấy hổ thẹn với ngài, cả ngày hôm nay ta tâm thần không thoải mái. Đến cả việc thượng triều cũng không có tinh thần mà đi được. Tối nay ta phải đi tướng quốc tự, cô bồi tiếp lão nhân gia chu đao. Vừa nghe đến việc thánh hoàng tiên đế thác mộng triệu khăn ninh liền ngậm miệng không nói nữa, thành dương dừng lại một chút liếc mắt nhìn bốn phía, trên nét mặt có vẻ lưu luyến vô hạn. À, tự khi ta trưởng thành trời khỏi cung, thoang cai đã ba mươi năm rồi, những nhà dân ở đây cũng chẳng thấy có biến quá gì nhiều vẫn ngây như những năm tháng trước chỉ là ta đã già rồi triệu khang ninh vội vàng cung kính nói phủ dương xuân thu chính thỉnh như thanh tổng thúy bách làm gì có chuyện già đi thành dương ho nhẹ hai tiếng khẽ khẽ lắc đầu <cười> người cũng đừng nói những câu dễ nghe nữa thân thể mình thì mình phải biết hai năm nay cứ xuống dốc dần Cũng không biết còn có thể thấy được lá đỗ mộ thu nữa không? Khang Ninh, nếu ta năm nay không đi được nữa, người phải thay ta đến xem nhé. Cũng coi như đã hoàn thành cho giấc mộng cuối cùng của ta. Ấc Dương! Triệu Khang Ninh hòa khóc, không dám nói gì nữa. Tiếng bước chân dần dần xa khuất, không nghe rõ tiếng người nữa. Lâm Văn Vinh thở vào nhà nhóm thật dài, cao tù nói. Lâm Quỳnh Đệ, có phải người đoán sai không? Dương gia thật sự là tới thị huy sao? Ta thấy như là đang hối hận. Từ vị cười nhạt. <cười> Đã là đại gian tất có đại trí. Nếu hăng nhiệt tình hối hận, chỉ cần ở nhà mình cũng có thể nói mà. Hạ tất phải đến con hẻm này mà nói cho người khác nghe. Ta thấy tiền đoán của Lâm huynh Đệ hoàn toàn chính xác. Hắn tới thị huy đánh cho chúng ta ứng phó không kịp. Nếu chúng ta coi thường giỏng động không chừng sẽ bị mấy lời lừa gạt của hắn làm mê hoặc. Cao tù nghe được lão tử nói mặt đỏ lên, tuy hắn là đường sai trong cung nhưng cũng chỉ là người giang hồ, làm sao hiểu được thủ đoạn của Thành Dương Kiêu Hùng, tiếng cười và nước mắt đều là những lợi khí không gì không phá được, nếu không phải có từ vị điểm tĩnh, chỉ sợ cũng bị những lời đường mật dường như phát ra từ phế phủ của Thành Dương làm cho mê hoặc. Hế, <cười> dị tắc đã là giả đâu, làm vãng vinh cười cười. Ê, nhân tính mà, luôn luôn phải có chút thật thật trong đó, nếu không chắc có có thể che giấu. Nhưng từ tiên sinh thật ra có một câu nhắc nhở ta, biường gia giống là một đại nhân vật như vậy, tuyệt sẽ không làm việc gì không có mục đích. Hắn cảm thán một chút trước, chốn đông người, chốt cuộc là muốn nhờ chúng ta truyền đạt tin tức gì đây. Tờ bị khẽ gạt đầu, thành dương là một gã kiêu hùng như vậy, mỗi câu đều có thâm ý cả, mà lâm tiểu huynh linh mẫn như thế lại không chịu làm quan, thật sự là quá tiếc, bằng không dựa vào tài hoa của mình, chắc chắn hắn có thể làm đến vị trí cực cao. Năng lực tư duy của cao tù còn xa mới bằng được lâm từ hai người, tư duy của hắn lại quá trực tiếp, hắn hư một tiếng bảo, còn nghĩ gì nữa? hoặc là yếu thế thật hoặc là giả vờ yếu thế cũng chỉ có hai dạng này thôi. Hey, giải thích của cao đại ca quả nhiên không giống người thường. làm bản bình giờ ngón cái cười nói. từ vị cũng mừng rỡ. tuy cơ bản cao tù có nói cũng coi như chưa nói gì. lão hít một hơi. ề hey, nếu yếu thế đến cậu xin tha thứ thì thật thì đúng là phúc của đại qua chúng ta. chỉ tiếc sự tình chỉ sợ không hề đơn giản như vậy. e rằng hắn có âm mưu khác. Nhưng hắn tăng tăng khẩu khẩu thành lập cơ nghiệp bạch liên giáo, năm ngoái đã bị chúng ta phá quỷ mất. Bây giờ là lúc hắn trong tay vô binh lại bị khúc ở kinh đô, trúc cuộc hắn còn có biện pháp gì đây? Từ bị nhăn tít mày khẩu sở suy tư rồi lại lẩm bẩm tự hỏi. Ai nói trong tay hắn vô binh? làm vẫn vinh lạnh lục nói. Hắn không có biết mượn sao? Mượn? một chữ là đủ đánh thức người trong mộng từ vị kinh hải thất sắc. Làm tiểu huynh, ý của người là hắn với người hồ chuyện dông tổ bán nước này mà hắn cũng có gan làm sao?